chương 6691, ta không lừa nàng. Lực pháp thân và cơ thể võ giả có chung một nhịp thở. Tình huống hiện giờ của Lý Nhàn Ngư là thuộc về dạng bảo vệ, khiến cho pháp thân không thể bùng nổ, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Liễu Văn truyền đi đến bên cạnh Lý Nhàn Ngư, ảo não nói: "Lý sư huynh, ngươi không sao chứ?" Lý Nhàn Ngư lắc lắc đầu rồi nhìn về phía Tần Ninh, lúc trước, Tần Ninh đánh một trận với kim cổ lực, trên thực tế, hắn ta vẫn luôn quan sát, tuy rằng thân thể không thể nhúc nhích được, thế nhưng cửu câu ngọc vãng sinh đồng đã nhìn. Thấy tất cả, mà thương thế của Tần Ninh, Lý Nhàn Ngư cũng biết rõ. Hiện tại, nhìn qua thì sắc mặt Tần Ninh vẫn tái nhợt như trước, từng đường huyết văn âm thầm ngủ đông bên ngoài ra. Thịt trông vô cùng cây ếch ân bê sao sư tôn ôm tần ninh nhìn thoáng qua lý nhàn ngư lý nhàn ngư mở miệng nói người không sao chứ yên tâm không chết được tần ninh ngồi xổm xuống bàn tay xoa xoa đầu lý nhàn ngư cười nói đứa nhỏ ngốc sau này làm việc cần thêm chút tâm tư vâng lý nhàn ngư gật gật đầu nước mắt đảo quanh trong mắt trên đời Này, không có ai đối xử với hắn tốt hơn sư tôn. Từ đại lục vạn thiên cho đến bây giờ, vẫn luôn là như thế. Hắn ta không biết nói chuyện, không bằng thạch cảm đương cả ngày líu xíu, thế. Nhưng mỗi lần, hắn ta đều khắc ghi trong tim. Tần ninh đứng dậy, chậm rãi nói, đám người này là sư tôn hẹn tới đây. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ đó là cây bình thường. Mà, ngươi, là cây mà ta lựa chọn, cho dù là mưa to gió lớn, cũng không thể làm thương tổn ngươi chút nào. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, liễu văn truyền ở lại chăm sóc Lý Nhàn Ngư, còn thời. Thanh Trúc đi đến bên cạnh Tần Ninh, nhìn thấy huyết văn trên cổ và bàn tay của hắn. Đó là do khi giao chiến với Kim Cổ Lực, thân thể phải thừa nhận quá nhiều sức mạnh bá đạo của ba quyền. Đan điền để lại dấu vết Lại khoe khoang rồi Thời thanh chúc có chút trách cứ nói Không Tần ninh VTV sau mái tóc dài của nàng Cười nói Gặp một vài tình huống ngoài ý Muốn Thế nhưng vẫn còn tốt Nói xong Khi thế trong cơ thể tần ninh lập tức khuếch tán ra bên ngoài Trong đó ẩn như nghe được tiếng rồng gầm Tiếng phượng kêu Trong sự bá đảo còn mang Theo vẻ thâm trầm, chớp mắt, chỉ thấy trong cơ thể tần ninh hình như có khí huyết vô tận ngưng tụ lại, rồi chậm rãi lưu chuyển ra toàn thân. Phong thần châu có năng lực thần kỳ, sau khi cắn nuốt khí huyết ma tộc sẽ hóa thành tịnh ma châu đan.